tiên tác giả tiêu định người đọc thànhọc chương 228 Trang cười quái diệt vang lên. Xuất phát từ phía thần bí nhật. Thích thời thức tỉnh mọi Siêu đồ tái kiến thật là làm cảm động lòng người nhé. Quỷ lệ thở ra một hơi dài. Không biết thế nào. Lúc này trong lòng hắn mặc dù kịch động. Vui mừng ngạc nhiên lẫn lộn. Dự nhiên vẫn còn nhiều hồ nghi. Nhưng hắn đã không còn là thiếu niên vô tri năm nào. Nhanh chóng trấn đệ tâm thần. Ánh mắt vận hướng về phía điểm bất dịch Trong tim hàng trăm cảm giác đang xe đi bất dịch há chẳng ngạc nhiên Trong lòng xáo động Nhưng phần lịch duyệt Lạ chỉ hơn chứ không kèm quỹ lệ Lập tức định thần Sắc mặt trở lại tự nhiên Quay người đối diện với nhân vật thần bí cười lạnh nọ Bọn nó hai người đều là thanh vần mồn hạ đệ tử Người dám gây ra chuyện Xem tưởng người có còn mặt mũi nào nhìn bọn nó chặt Quý lệ rúng động Một quan lần đầu Dịch chuyển lên thần hình nhân vật thần bi Hiện nhiên không ngờ người đó Lại có quan hệ với thanh vần mục Tuy nhiên hắn lập tức biến sắc nhưng về phía điểm bất dịch Trên mặt xuất hiện Thần sắc phức tạp Lúc này Lục Tiết Kỳ đứng ở bên cạnh Khuế miệng bất giác xúc lộ tiêu y Nhìn hướng về quỷ lệ Dường như là muốn thu cả hình bóng hắn vào trong một quả Quỷ lệ quay mặt nhìn nàng cái Lục Tiết Kỳ nở nụ cười e ấp Trong mắt ánh lên vẻ nhu tình Tựa như an quỷ Lại như hoàng hỷ Nhân vật thần bí nọ cười lạnh hai tiếng Đưa tay chỉ vào quỷ lệ nội Thế nào, hắn cũng là thành vận môn đệ tử ư? Địa bất trịch nói dứt khoát Hắn chính là đệ tử thứ bảy của đại trúc phòng Là điện bất trịch ta nói nè Sao hả? Đạo hiền siêu huynh Quý lệ thân hình chấn động Nhất thời sắc mặt khó có thể hình dung Khi ngạc vô cùng Một lát sau, hắn hướng một quang từ điện bất trịch Sang nhân vật thần bí Với vẻ nghi ngờ. Là đạo huyền chân nhân Nhân vật thần bí nọ bật cười khanh khách Hát khí bao quanh người y đột nhiên cuộn lên Rồi chậm chậm tảm mắt Từ từ hiện ra thân mình một người Chỉ thấy người này râu dài phủ ngực Dung mạo thanh cổ thoát tục Nếu không phải là trưởng giá Thanh Vân Môn Đạo Huyền chân Nhân, đất cao vọng trọng, dành động thiên hạ, thì còn là ai nữa đây? Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, quỷ lệ đã đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Lúc này nhìn lại chân diện Đạo Huyền chân Nhân, không kìm nổi về thối lưu một bước, đầu óc hoàn toàn trống rộng, thầm tâm nhất thời rối loạn Lục Tiết Kỳ mặc dù trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn Nhưng khi tận mắt trong thế dung mạo của nhân vật mình đã tôn sùng như là thần linh nhiều năm qua Cũng không thể nén được Thâm thần, thần đại chân Sắp mặt từ từ trắng bề tràn Lúc này đạo huyền chân nhân vẫn thẳng nhiên Mắt đạo nhanh vật Nhưng rõ ràng nhãm thần của đôi chút bất đồng so với trước kia hay mắc lớp loạn sắc loại. Không có đến một chút từ bi hiện mà. Quỷ lệ nhìn toàn thân đạo hiện chân nhân, đôi mày từ từ nhớ lại. Đồng thời trong mắt thì chớp lẻ lên. Con người trước mặt này có thể nói là người đóng vai trò quan trọng nhất trong bước ngoặt của đời hắn. 10 năm trước, tri ngọn thông thiên phòng thành vương sư một kiếm trừ tiền kinh thiên động địa đánh xuống Mịch Giang, khiến cho nàng hồn vi phát tán. Còn hắn thì từ Trương Tiểu Phàm, đã trở thành quỷ lệ ngày nay. Chỉ là quỷ lệ hiểu rất rõ đạo hạnh thâm hậu của đạo hiền chân nhân. Hắn bái nhập Quỷ Vương Tầm, tu tập thiên thư kỹ thuật. Bản thân là cổ công tu luyện thanh vân môn đạo gia chân pháp, cùng với Phật môn thần thông của Thi Gầm Tật. Chỉ sợ khi quán thông tất cả. Vì tức đã là lối thủ của Trung Tiên kiếm trận. Chỉ là hãng cố công, cần cụ, tu luyện. Đạo hạnh thần thông cũng như kiến thức càng ngày càng thâm học. Tuy nhiên theo đó hy vọng có thể chống lại. Thì càng ngày càng mờ miệng. Đặc biệt là 10 năm sau. Khi thú yêu hảo kiếp xảy ra. Tại Thanh Vân Sơn Đạo Huyền Trân Nhân một lần nữa xúc thủ, khai mở thiên cờ ẩn dùng thiên địa linh khí, một tay đánh bại thú thần trọng thương bỏ chạy. Thần uy lầm lẫm như thiên thần, không thể là khả năng con người có thể đạt đến được. Chỉ lãng nằm mộng cũng không nghĩ ra, bản thân lại có thể bất ngờ hội ngộ với Đạo Huyền chân Nhân. Một người toàn thân đang phát ra yêu lực kinh ngược. Mặc dù đạo hành của lão nông sâu không thể dọa Nhưng đối với quỷ lệ mà nó Hắn vẫn phản phất cảm nhận được Trong sắc mặt của hắn Ấn một chút kích động Đạo huyền chân nhưng đột nhiên quay đầu Nhìn chọc chọc vào quỷ lệ Xong một hàng quan lé lên Lão ta đứng đầu thành vần môn Không dưới trăm năm vọng thiên hạ quý lệ lúc này Chính là trường tử Phạm nằm đó Đối diện đạo huyền Trần Nhân Vốn được xem như thần linh Đột nhiên bị ông ta nhìn một cái Trong lòng quỷ lệ không ngờ Lấy xuất hiện một chút khẩn trương Bàn tay vô thức nắm chặt lại Người muốn giết tả Đạo huyền chân nhân nhìn chằm chằm quỷ lệ Lạnh lùng cất tiếng hỏi Quỷ lệ không đáp một lời Chỉ thấy hắn nhấc tay một cái Thanh quang lé lên Phệ hồn ma bổng đã xuất hiện trong tay hắn Luôn thanh quang lập tức sáng rực lên Xen lẫn lên những sắc hồng lạnh lẽ Chầm chậm lưu dự Đạo huyền chân nhân không biết thế nào Ái mắt lại nhìn phệ hồn trong tay quỷ lệ Khóe miệng, dường như thoáng qua một tỷ dễ ưu cẩn quay hẳn người lại, đối với với Điền Bất Dịch hỏi một câu Người phải giết ta Câu trả lời của Điền Bất Dịch thực sự bất ngờ Phải Người giết được ta chăng? Điền Bất Dịch hờ một tiếng nói <cười> Giết không được phải giết Đạo Huyên Trân Nhân bật cười quái diện, thanh âm mỉ mai như vang lên từ xa xôi. Nhỏ lắm, ta xem từ trước tới nay, ngoại trừ ta cùng với lão quỷ vạn kiếm nhất đã chết. Trong đám thanh vật nguồn bọn ta, bất luận về tài trí cũng như đảm lực, quả nhiên người là người đứng đầu. Sát mặt điểm bất dịch thoáng qua một nét ưu bất nội Bây giờ người nói chuyện đó để làm gì? Đạo huyền chân nhân đôi mai nhập đứng Đột nhiên trở mắt lớn tiếng qua Tốt Vậy ta hỏi người Tại sao người phải giết ta? Điểm bất dịch toàn thân chấn động Nhất thời không biết nói gì Đạo huyền dân nhân, nhân sắc mặt không biết thế nào, lại có vài vườn thi lường, khác hẳn với thái độ cùng hôn cực ác của lão. Nhưng chỉ thoáng qua trên mặt, lại nghe ông ta lạnh lùng nói. Điện sĩ đệ. người phải giết ta, thử hỏi có còn nghĩa lý đạo đức, có còn cầm đạo hay không? Đã lâu lắm rồi, điểm bất dịch mới lan nghe Điểm bất dịch mới lại nghe lão ta gọi mình ba chữ Điền sư đệ Nhất thời trong lòng mê loạn Nhưng lão lập tức cắn răng nọ Ngươi sau khi nhập mà Làm chuyện xấu xa Ta cũng giết người Chỉ sợ mình phạm phải tội nghiệp lớn hơn nhiều Đạo huyền chân nhân thét dài một tiếng Thanh âm lại ngập ý chế dễu dễ. Đôi mắt nhìn lão chằm chằm nói Tốt Thật là một câu nói oai nghiêm tránh nghĩa Nhưng tôi hỏi người Không biết người có còn nhớ Tại sao ngày nay tôi trở thành như vậy không Điên mất dịch giật mình Á khổ vô ngột Đạo Huyên chân nhân hơn một tiếng Nhìn lại Lục Tiết Kỳ Đang toàn thân giới bị đứng bên cạnh nó Vị sư thuốc này của người không thể nói Vậy người có thể nói cho ta biết không? Lục Tiết Kỳ sắc mặt trắng bền Dường như, như né tránh cái nhìn của Đạo Huyền Trân Nhân Im lặng không nói Đúng rồi Có thể nói thế nào đây? Có phải nói là Đạo Huyền chân Nhân 10 năm trước Vì thiên hạ chánh đạo 10 năm sau lại vì thiên hạ chúng sanh Không tiếc thân mình nguy hiểm, Hai lần phát động Trung Tiên chuyến trận Có phải thế không? Nhân quả thị phi Tránh ta lẫn lộn Làm sao dễ dàng biện xét được Chỉ là trời cao tắc lộn Có phải thế chăng? Nghĩ trang bỏ hoàng Nhất thời bị khí thế đạo huyền chân nhân áp đạo Điểm bất dịch vốn dị tránh trực Một lòng vì nghĩa xã thân Tuy nhiên lão cũng không thể lường được Đạo huyền chân nhân tuy nhập ma Bản thân thần thông tu hành Kỳ khóa giảm súc không nói Mà dường như thần thức lý trí Không ngờ lại cực kỳ sáng xuống Từng câu tung ra Dần dần đẩy điểm bất dịch Vào thế bị động Nhất thời không thể động thức thì tha. Không chỉ điểm bức tịch hiểu rõ. Ngay cả lúc thiết kỳ trong lòng của mình mà. Chuyện này nếu xét một cách công bằng. Đạo Huyền Chân Nhân đã vì thiên hạ, vì chánh đạo. Lập nên công đức vô lượng. Chuyển người thành an. Nếu như được dựng tượng lập bia cũng không phải là quá đáng. Chỉ có điều trời cao tắc lòng. Sau khi Đạo Huyền Chân Nhân nhập ma, thần trí bất minh. Phóng tay cuồng sát đi bất dịch đối với người Không phải là kẻ thù Thì còn phải suy nghĩ nhiều Có điều đạo hiền chân nhưng Rõ ràng đang chất vấn bỏ Tức thời bọn họ bị bất đến bất động Đạo lý thiên hạ Thật cũng không biết phải làm thế nào cho tốt Đúng lúc này Quý lệ lạnh lùng lên tiếng nói Chúng sanh tiền hạ đối với ta không hoàn hệ. Người lập niệm công đức gì ta chẳng cần biết. Ta chỉ biết 10 năm trước đây, người một kiếm hạ chết ít giảm. Thanh âm vừa dứt, phê hồn thanh quang đại thịnh. Khí băng lạnh tức thì bao trùm bốn phương tám hướng. Tràn ngập trong ngoài nghĩ tràn. Giữa không trùng rít lên một tiếng, quỷ lệ đã ngự pháp bảo nhằm thẳng cánh cộng hướng tới. Đào hiên chân nhân sắc mặt tự tự biến đổi. Dường như không ngờ, trong 10 năm đã pháp quỷ lệ lại tương tiến như vậy. Chạy thấy hắn, hắt tay một cái. Phệ hồn giống như thông thả nhưng lại cực nhanh. Ngầm dưới cái thế phong lội, thanh quang rực rỡ. Chính là thanh vượng buồn,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 Đào Huyền Trân Nhân chuyện ánh mắt nhìn qua điện bất dịch và lục thiết kỳ đang đứng miền Hai nhân vật thuộc loại xuất thần bạc tuệ của Thanh Vân I Thì tất cả hai từ từ biến sắc Vẫn đứng y nhìn cả Đều thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương Chỉ thấy trong mắt điện bất dịch Thoáng qua vài tỷ kinh ngạc Nhãn thần lục thiết kỳ sau phút kinh dậy Hình như có một chút ý không hài lòng Nhưng lập tức vì một điều gì đó Như hoàn hỷ chè lắm bỏ họ ba người Tự nhiên không thể biết rằng Quỷ lệ nhiều năm lại đây Thân mình gặp liên tục rèo và hiểm cạnh Chết đi sống lại Nhưng Cũng xảo hợp nhiều kỳ duyên Lúc này hãng người duy nhất Thông tù thiên địa để nhất kỳ thư Thiên tư quyển Thiên Thư là lịch thần mỹ, lưu truyền từ xưa Chứa nhiều dịu pháp thần thông, biến ảo vô sông, tình dịu vô cùng Đạo pháp tu chân của các môn phái hơn thịt nhất trong thiên hạ ngày nay Đa phần đều có quan hệ tới kỳ thư Thiên âm tự thần thông Nguyên lại xuất phát từ Thiên Thư Đệ Tứ Quỷ Dị pháp kỳ thuật truyền đời của ma Giáo lưu truyền Cùng vốn nguồn gốc từ Thiên Thư Riêng quỷ lệ một thần độc thù 4 quỷ Cho đó đạo hành lúc này của hắn không cần nói cũng biết như thế nào Tuy quỷ lệ lúc này không còn nghiên xưa Nhưng hắn đối mặt với đạo huyền chân nhân Có thể coi là nhân vật đệ nhất thế gian Vô có thể giá người uy lực vô biên của Thanh Vân Sơn Trung Tiên kiến trình Giết định tu tập Thái cơ quyền thành đạo Đã đạt tới Thái Thanh Cảnh Giờ Ngay lúc này mọi người có thể thấy được y lực thần thông đích thần của lạc Mắt thấy khí thế như sấm xét Không thể chống đỡ của vẻ hồ ma Bổng vừa đến trước mặt Hắc khí vẫn tặng ra lúc mẹ Đột nhiên phát khởi cuồn cuộn Bao trùm toàn thân đạo huyền chân Chuyện như bị một luồng đại lực bức ép Nhưng muốn tặng ra Nhưng Đạo Huyền chân Nhân sau thoáng kinh nghi lập tức khôi phục như thường ổn định bất động Chỉ thấy hữu thủ đột nhiên từ trong lớp khí đèn quanh mình đưa ra năm ngón tay mảnh khẳng kết hành kiếm quý chất thân mình Lăng không hòa lên Chỉ điểm như giờ Chuyện chỉ lấp lánh thanh quạt Chóc lát đã vẽ ra một hình âm dương thái cực độ án ngữ ở phía trước Âm dân thái cực độ vừa thành hình, đã xây tròn không nghĩ. Tích thì công gian xung quanh tiếng gió dùn dập, sát đèn bao trực. Vì chỉ có hình đồ án vẫn đại phát quang mình không hề tiêu thất. Chỉ thấy tại giữa không trùng, nhưng chóng hình thành một xoáy khí. Phê hồn tỏa sáng rực rỡ, nhằm thẳng thái cực đồ lao tợi. Hai tế lực xung đột, tưởng có thể thấy được uy lực kinh hoàng, vạn quân không thể đường cực. Thế nhưng rồng nháy mắt chạm nhau. Ngoại trời một tiếng rít sát nhỏ phá công truyền ra, không có lấy một âm thanh nào cả. Chỉ thái thái cực độ vừa sinh ra, để bị vệ hồn đẩy lùi về phía sau ba bước. Tuy nhiên sau khi tiến lên ba thước Phệ hồn dường như đã tận hết công thể Vô lực tiến lên bước mở Thanh quang dần dần ảm đạn Không ngờ phút chốc lại say theo sông tiên Quỷ lệ hét dài một tiếng Thân mình vụt lên cùng trùng Tức thì ảnh phệ hồn lại lé sáng vụt bay trở lại Đạo hiện chân nhân nhìn mắt nhìn lại, cười lạnh tiếng. Kiếm huyết điểm một phát. Âm diện thái cực độ, tức thì khởi đại thức, hướng về những ảnh trên không trung đột tập. Trên không trung, âm thanh sắc nhỏ phá không vang lên, liên tục bất tận. Thần ngạn quỷ lệ thoát ẩn xuất hiện, nhanh như quỷ bị chớp động. Nhưng hỏa nhãn của đạo hiện chân nhân như có thần thông, Cho dù thuật pháp quỷ lệ của quỷ dị thế nào, thái cực độ vẫn bám riết theo không? Càng lúc càng gần. Cuối cùng, thân hình quỷ lệ chậm dần lại. Thái cực độ đã truy đến trên đầu. Xong nhãn đạo huyền chân nhân, hàng hoạt chấp động. Trên cồng, thái cực độ đột nhiên thanh quạt lại xuất. Thiên gió dùn dập. So với lúc nãy còn mạnh hơn bốn lần. Nhắm đánh đầu quỷ lệ đánh xuống. Lập tức kỳ toàn thần chấn động Điện vất dịch không biết sao lại từ tự gợp đầu Thái cực độ nhằm thẳng đầu quỷ lệ đánh xuống Đào huyện chân nhân sát mặt của chút biến đổi Lập tức hét lên tiếng quái dịch Chẳng thèm đái hoa điểm thái cực độ Xuất tụ chân pháp trên không mình vọng lên Thái cực độ kích đánh vào phẳng không? Thân hình quý lệ lúc này là biến mất Đồng thời Thái cực độ lúc này đã tự do không còn khống chế của ngoại lực tán thức trong giọt Nhưng mà tại thời khắc Đạo Hiền chân Nhân bay lên chí mặt đất đền vị Nguyễn Trang Nhưng mà phát ra tiếng nổ cực Trong phương viên hai trực Chấn độ kịch đi Chỉ một khắc sau Như địa lòng cuồng nổ xuống thế Tại chỗ phát ra tiếng nổ anh thiệt Một khối đất đá Từ dưới đất bay lên Trong lát hình viện đã bị phá nát Rồi đổ ẩm xuống Vô số mảnh gỗ Cùng với khối đất đá hỗn tạc Như bị một luồng đại lực vô hình Cuồng lại thành dòng xa thật to lớn thành thế kinh cực, nhằm thẳng thân ảnh đạo huyền chân nhân trên không ảo tơ. Kẻ công người thủ, chốc lát là đảo ngược hoàn toàn. Chỉ thấy đạo huyền chân nhân đang ở trên không, sắc mặt không chút sợ hãi. Quỷ lệ dùng thuật pháp quỷ dị, tụ thanh dụng đất đá khổng lồ lánh tới. Hát ký toàn thương lão đột nhiên chấn động, như là có linh tinh. Lập tức cuồn cuộn tập trung phía trước Như bị một bàn tay vô hình kéo dẫn Phía trước đã hình thành một bức tường hắc khí dày hai thước Nói thì chậm Nhưng thực chất diễn ra cực nhanh Trong đất đá hủy lực vô cùng Âm ẩm đánh thẳng vào bức tường hắc khí Một âm thanh như sấm sét văng lên Lấp loán có thể thấy những tiên điện quan sẹt qua Tiếng nổ lòng trời lỡ đất Khí vô hình dồn dập như ba đạo từ trung tâm của bức tường hát khí, tỏa ra khắp mọi phía. Chớp mắt, nghĩ rằng bỏ hoàng đã bị phá hủy hoàn toàn. Mà vật dường như bị một luồng cử lực đập tan, rồi bị luồng cuồng phong mạnh mẽ thổi bay hết. Thậm chí các cây cổ thụ hoàng giả, thư thất ở bồn vụ cậu, nằm trong phạm bi của trận đấu Pháp kinh tâm rộng phách, đều bị bật cốc đá kể sạch, bay xa cả đoạn Điểm bất dịch và lục tiết kỵ đều không phải người thường Sớm đã ngựa khí phi hành Tránh khỏi luồng đất đá khổng lồ ảo ảnh Nhưng khí kinh trong hôn trùng vẫn mạnh như đào cắt Với đào hành của hai người bỏ họ Không ngờ là có cảm giác đau đớn Có thể thấy trận giao tranh này kịch liệt tới mức này Lúc này trong trận đấu Cuối cùng cũng đã phát sinh biến hóa Bức tường hắc khí dần suy yếu dần Nhưng có thể thấy ánh điện quang vẫn chếp lẽ không dứt Từ từ đè xuống phía dưới Dòng xa tạch khổng lồ y lực bốn không thể so sánh Lại đang bị bước xuống từng phần từng phần quỷ lệ đạo hành tinh tiên Nhưng rốt cuộc nhìn lại cũng không bằng đạo huyền chân nhân Trăm năm tu luyện Những bức dịch nhìn vào trận chiến. Âm thanh sắm xét văn lề lì miền bất tuyệt. Tự nhiên trong mắt lão phong lừa của cuộc cuồn. một chút giò dự. Rồi cắn răng. Xếp diễm trong tay hoa hoàng lại khởi. Hát lớn một tí nhưng kiếm hợp nhất. Hướng vào giữa trận nổ bài tờ. Lục tiết kỳ hơi chút ngạc nhiên. Định mở miệng như ro lại thôi Xích diễm trái sáng hơn Địa bất tịch toàn thượng bọc rộng ảnh lửa Phát sáng rực rỡ như phụ hoàng lửa trên trời Chỉ là <cười> Nhìn lão có chút hơi bé một chút Mặc dù dáng vẻ hơi vụn về Nhưng đi bất tịch một thân tu hành vô cùng bọc Chỉ vì thế ngựa kiếm này Đã khiến cho đạo huyền chân Nhân không dám kinh thị Hét lên một tiếng. Thân hình liên dịch qua một bên. Tránh khỏi thế công lợi hại của điểm bất dịch. Bức tường khí bao quanh thân hình đạo hiện chân nhân. Lập tức tiêu tan. Trên không trung. Chọn đất đá khổng lồ khựng là một chút. Thành âm rầm rỉ vang lên. Chừng như mức hẳn lực lượng chống đỡ. tức thì tan vỡ, ào ào rơi xuống. Nhung trợt mướn đất đá từ trên trời. Theo đó hiện ra một thượng ảnh. sắc mặt cương trọng. Hơi thở dùng dọc nặng nề. Đích thì là quỷ lệ. Trong mắt mọi người đều hiện bẻ kinh hoàng. Đạo huyền chân nhân quả nhận đạo pháp thông huyền. Quỹ lệ thông hiểu bốn quyển thiền thư, nhưng xem ra chỉ mới tu tập thời gian ngắn. Đạo hành tuy cao, nhưng cũng không thể theo kịp đạo hiện chân nhân, vốn đã đạt tới thái thanh cảnh giới. Nhưng so ra cũng không thua suốt bao nhiêu. Trận chiến kinh tâm này, nếu như truyền ra ngoài, chắc chắn thành nhành quỷ lệ sẽ chấn động thiên hạ Điểm bắt dịch một kiếm không trùng, họa hoàng xịt không những không yếu mà còn mạnh thêm. Giữa không trùng vạch nên một lượng cong, như là cầu vòng uống ruột trên trời, lộ vòng trở lại nhắm thắng Đạo Huyền Trân Nhân đánh tên. Đạo Huyền chân Nhân thân hình chếp động, tránh sang một bên, đồng thời cười lại một tiếng hỏi. Thế nào, người cũng xuất thủ sao Tự xem ra cũng có nghĩa lý đạo đức gì không đi mất dịch hơi lạnh một tiếng Hoành kiếm dừng lại Đường hoàng nói Người cộng đức vô lượng Nhưng người cũng lầm to rồi Ta xuất thủ đánh người Chính là phụ mệnh của sự tổ đời trước Hôm nay nếu như người chế trong tay ta ta chắc chắn cũng sẽ tự vấn để tạp. Quỷ lệ toàn thân chấn động, nhìn hướng về phía điện bức dịch. Nhất thời trong lòng có điều gì khó giải, nhưng chỉ thoáng qua một cái. Chỉ kịp lý giải gì, đã nghe điểm bức dịch hét dài một tiếng. Xích diễm hỏa quan trùng trùng, rực rỡ như bao trùm thiên điện, thành thế vô lượng. Quý lệ lòng mày nhíu lại Xong thoáng phân vân vì bị thường đánh lên Hai đại cao thủ tấn công Đào huyền chân nhân cho dù thần thông tu hành Cao thông tạo hoa Lúc này cũng hiện vẻ kinh nghiệm Chỉ thấy bàn tay nắm kiếm quyết Thất điểm thắc hoa Đồng thời kéo thờ lớp khí đen đậm đặc Như một tràn ngập quỹ khí Biến ảo vô phương Vừa công vừa tụng Giữa không trùng kịch liệt cùng niệm bất chịch và quỷ lệ giao tranh Lấy mục địch hại Nhưng không hề rơi vào tiếng hạ phong trước này Giữa trận kịch đấu Đệm bất chịch bổ xuống một thế như khai sơn đạo hẳn Uy thế cực kỳ hùng hậu Mạnh mẽ như đạo hiền chân nhân Mà cũng phải tạm thời gian này Lùi về phía sau bà xích Trong lúc sớm tới Để bấm dịch đục nghĩ ra điều gì Quay lại quỷ lệ tổng toàn Lão thức Phải cẩn thận Trên người ông ta có trù tiên kiếm quỷ, quỷ lệ tức thời trong lòng lạnh đó. Trù tiên cổ kiếm uy lật thế nào Hắn đương nhiên vẫn còn khắc cố kỳ tật Nhưng chỉ trong giây lát Ba chữ trù tiền kiếm lại như kích thích Bồn phát cuồn cuộn Rốt cháy tâm càng hạ nóng toàn thượng bọc lệ Mười năm trước đây Trên đỉnh thành phần sơn Một tương ảnh mảnh mai lục sắc Bùn thẳng rơi xuống Tức thì hai mắt quỷ lệ Đột nhiên đỏ ngọt Hét to một tiếng vọt thẳng lên trên Chư thế tục pháp đột nhiên như thể liều mạng Điện bức Chịch há miệng kinh ngạc Nhưng lực tức hiểu ra Thở dài một tiếng Nhanh chóng vọt lên trên Quỹ lệ đột nhiên như thể liều mạng Đạo Hiện Trưng Nhân nhất thời không hiểu gây ra chuyện gì Chỉ vài lát kinh ngạc để bị hai người đánh cho tài khoản chừng loạn Nhưng đạo hành của lão Đích thật đã tới mức siêu phàm nhập thăng Đối mặt với thế công liền mạng của quỹ lệ Phía trên kiếm thấy cực kỳ lăng lẽ của liền bức dịch đánh xuống Đạo hình chân nhân vẫn hoang cường chống trả Từng chiêu từng thế Mặc dù nhất thời vẫn chưa chiếm được thượng phong Nhưng có thể thấy rõ Lão đã bắt đầu có chút giảm xúc Điện bất dịch càng đánh càng kinh ngạc. Lão vẫn luôn luôn minh bạch vì chữ môn siêu hình này đếch thật là kỳ tài xuất chung. Lão từ 10 năm trước nhiều lần mạo hiểm ngăn cản đạo hiệp chân nhân. Phần nhiều là vì theo như di ngôn truyền đời của tổ sư đời trước. Sau khi Trung Tiên kiếm Nhật mà thì người nắm giữ nó công lực sẽ đại thoái. Cũng vì vậy đi bất dịch để chuẩn bị sẵn tinh thần cùng chết. Nhưng lúc này đây, sau khi đấu pháp liên tục rơi vào thế hạ phòng, thần thông tu hành của Đạo Huyền Trân Như đã khiến cho Điền Bất Chịch không chỉ bội phục. Thậm chí lão còn nghi ngờ, không biết người này có đích thực là chứng môn sư huynh hay không. Chẳng lẽ đạo hành của ông ta, cao đến mức ngay cả trù tiên kiếm, cũng không thể ảnh hưởng đến. Trận đấu càng lúc càng cực liệt Quỹ lệ xuất thủ càng lúc càng dữ dụng Nhưng Đạo Huyền chân nhân vững phòng thủ vững chắc Hơn nữa đánh càng lâu, càng dễ lộ sơ Đạo Huyền chân nhân thừa cơ phản kích Toàn những chiêu ngoan đồng Nếu không có điều bất dịch kịp thời cứu trợ Quỹ lệ đã trọng thương từ lâu Mắt thấy cục diễn nguy hiểm lần nữa xuất hiện Điều mất chật chật cảm thấy bất an, hét toàn một tiếng Một thân ảnh bạch sắc nhẹ nhàng bay lên Không nhúng một chút tộc khí trần thể Làm hoạt sáng rực Thiên gia hạ trên nền trời Thủy khí bóp lên nguồn Lục thiết kỳ cuối cùng cũng đã tham gia vào trực chiến Tam đại cao thủ hợp lực Cục diện lập tức biến đổi Đạo Hiền Trân Nhân dù thần thông quảng đại Cũng không thể một mình đối chọn Dần dần áp lực như đuổi Từ bốn phương tám hướng liên miệng bất tuyệt bậc lên Đối thủ ba người Không ai cũng là cao thủ đạo Pháp thường thần Lại thêm Pháp bảo thật phần lợi hành Nhưng lúc này Đạo Hiền chân Nhân vẫn tay không đối định Chỉ bằng thân đạo Pháp chống lại bàn người Cũng được thấy tu hành của lão Đã đến mức kinh thế hạ tục Chỉ là trong lòng ba người Không hẹn cùng thoáng qua một tiên hiệu Trong lúc nguy cấp này Tru tiên cổ kiếm không biết là ở đâu Không thấy đạo huyền chân nhân rút ra Lúc này ba người bọn họ đã dần dần áp đảo đạo huyền chân nhân Đạo huyền chân nhân cực được chống đỡ Đạo Hiền Trân Nhân cực lực chống đỡ. Rốt cuộc cũng đã rơi vào tình thế hiểm nghèo. Mắt ông ta lé lên một tùy nhìn lướt qua bạn Ba người quỷ lệ bị ông ta nhìn cái, tâm thần nhất thời chấn động. Chưa kịp có phản ứng gì, đột nhiên lực đạo trong tay Đạo Hiền chân Nhân tuôn ra ảo ạt như sống dữ. Ba người cả kinh, lập tức gia tăng chân lực để ngăn chặn. Nhưng Đạo Huyền chân Nhân đã nhanh chóng chết thời cơ ngay tức khắc. Trên mặt thoáng nghiện sắt đèn, tạ thấu nâng lên. Hữu thủ đưa thẳng phía trước nữa. Bàn tay như đào, miệng nhanh chóng niệm chú văn quỷ dị. Một lát sau, năm đầu ngón tay đèn lại. Thoáng chóc ba người đã tảng ra. Bầu trời đen sầm, không gian thi lương lạnh. Như có một âm thanh nào đó từ chốn u mình kêu gàng, thì lường thảm đẳng. Vọt lên. Âm khí trùm trùm, phong vân cục cục. Quỷ lệ cùng lục tiết kỳ thấy đạo hiện chân nhân thiết triển pháp thuật quỷ dị lợi hại. Không do dự cùng sông liên tấn công. Chỉ thấy bọn họ thân hình chấp động Cho cái một âm thanh cực kỳ quá dị bỏ họ đột nhiên phân khai Chạy tiếng động như lỡ đất Nhưng thân âm kia vẫn truyền tới bọn họ. Cảm giác lạnh rùng lướt qua trong lòng hai người như đi Thân hình hai người dừng lại Rồi từ từ kiểm thật Phía sau bọn họ Một thân ảnh béo lùn sớm đã dừng lại Điểm bất dịch sắc mặt đã trở lại thần tình như trước kia Chỉ là nhìn lúc này càng hiện rõ vẻ cứng cỏi Lã vẫn làng không đứng yên Thích diễm cháy rực trở Nhưng thân hình lão vừa bất động Một âm thanh cực kỳ quá dị vàng lên Nghe như tê tâm liệt phê Từ Thư thân hình điểm bất dịch đang phát ra nên hết hồi 228. Mấy bạn nó nghỉ tí. Hồi 221.